chương ba trăm lẻ tám yết bí bảy quý mặc nôn từ đây chúng ta nhất đao lưỡng đoạn tái kiến chính là cựu địch không chết không ngừng không lại là một cái mộng chân thật quý mặc nôn sắp điên mất không đối hắn nhẹ nhàng vì sao ở đổ máu là ai bị thương nàng là cái kia hắn sao quý mặc nôn khó có thể ngăn chặn tức giận phát ra quý sùng quân theo chấp chính đại lâu trở về đến quý mặc nôn trong phòng nhìn đến như vậy quý mặc nôn lão lệ tung h à n h quý sùng quân mặc nôn mẹ ngươi đã rời đi ta ngươi không thể đi ngươi không thể lại đi tại đây mặt thế không có bọn họ mẫu tử hắn cho dù làm tổng thống lại có có ý tứ gì quý mặc nôn tỉnh táo lại nghe được quý sùng quân trong lời nói trong đầu tràn ra vài cái hình ảnh ngay mặt trời không lặn thời kỳ đế đâu ngoại này cự thú đột kích cái kia hắn cùng yến dương bên ngoài ngăn địch mẫu thân lo lắng hắn tiến đến nhìn hắn cuối cùng lại bởi vì yến dương mà tử quý mặc nôn lòng tràn đầy khốn khổ theo cái kia góc độ rõ ràng có thể nhìn ra là yến dương đẩy hắn mẹ một phen vì sao cái kia hắn liền nhìn không ra đến hơn nữa ở lần thứ ba thức tỉnh mẹ hắn thức tỉnh rồi quan hệ dị năng phụ thân không nghĩ mẫu thân lâm vào tranh chấp vì thế vẫn chưa cùng người ta nói qua liền ngay cả cái kia hắn cũng là hậu chi hậu giác cho nên cho dù mẫu thân bị thương cũng không có khả năng sẽ chết nhưng là mẫu thân chính là đã chết trong đó không có miêung ấ y hắn là không tin ba thực xin lỗi vì cái kia hắn cũng vì chính mình cấp phụ thân xin lỗi quý sùng quân hai tấn hoa d ầ m mặc nôn ngươi vì sao muốn giết tiến thần cùng yến dương dựa theo mạ thế sau con tính cách tuyệt đối không sẽ như vậy làm quý mặc nôn hít sâu một hơi ba ta chẳng phải thế giới này quý mặc nôn ngươi có thể lý giải vì song song thời không tại kia cái thời không lý mẹ nàng không có chết quý mặc nôn trước trấn an phụ thân tâm sau đó đem cái thế giới kia lý chính mình trải qua hết thể nói ra bao gồm hắn không hiểu xuất hiện tại nơi này là v ì phụ thân cho hắn r a truyền bảo ngọc bội quý sùng quân nghe con trong lời nói nội tâm kinh đảo hãi lãng cũng không có không tin ngược lại vui mừng lợi hại thê tử của hắn không có chết ở cái thế giới kia sống hảo hảo quý sùng quân lau khoe m ắ t lệ theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái hộ ngươi nói là này sao quý mặc nôn nhìn đến kia hòm sau kinh sợ hắn cho rằng như vậy bà bối chỉ có một không nghĩ tới cái này thời không lý quý gia cũng sẽ có quý sùng quân gặp quý mặc nôn thần thái biết chính là này đem quý mặc nôn bàn dập thượng ngân dậy đến sau đó đem hòm đặt ở quý mặc nôn trong tay này ngọc đội có được chuyển hoán thời không năng lực nếu không phải ngươi nói ta còn chưa tin hồi nhỏ ta ra ra nói với ta qua chính là ta cảm thấy không khoa học cho nên liền phao chư sau đầu quý sùng quân nói mặt pháp thời đại rất nhiều người cũng không có thể lại tu tập cổ võ ngươi có biết vì sao chúng ta quý g i a lại có thể đời đời tu tập sao quý mặc nôn lắc đầu hắn còn thật không biết này quý sùng quân cười nói bởi vì chúng ta là thần duệ thực x ả là đi hồi nhỏ hắn cũng không tin sau này giao bằng hữu bao gồm thê tử của chính mình nhường nàng đi tu tập nàng đều không có thể thành công có thế này nghi hoặc nhưng là không hoàn toàn tin tưởng chính là cảm thấy quý gia nhân thiên phu sau lại sau mặt thế đã đến thế giới nguyên khí cuồn cuộn rất nhiều người có dị năng cũng có chút nhân có thể tu tập cổ võ cho nên k i a cái gì thần duệ trong lời nói liền càng không thể tin nhưng hiện tại quý sùng quân là tin tưởng con của hắn có thể bắt đầu dùng ngọc bội chuyển hoán thời không cứu con dâu cùng tôn tử liền ngay cả hắn thê tử đều không qua đời học bi lpli đòi ổ